Các bạn đang nghe tại audio.net. Thầy làm cho Mạc Nhiên lại có một chút chuồn bước. Ôn hình phục hồi lại tinh thần khi xe dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc. Mạc Nhiên tháo dây an toàn cho cô. Đi thôi, đi ăn cơm đã. Ôn hình cũng không phản đối, tùy ý để anh dẫn cô đi vào bên trong. Cô nhìn bóng lưng cao gầy của anh, trong tim bỗng dưng có loại cảm giác như đã trải mấy đời. Người này... Hôm nay đã tháo ra vẻ ngây ngô và non nớt của thời niên thiếu, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm, trên khuôn mặt yên tĩnh lạnh nhạt là đôi mắt sâu không lường được. Tóm lại là không giống nhau, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vậy nhưng tay phải chậm rãi xoa ngực, đã lâu như vậy, tại sao cô vẫn còn nhớ cảm giác rung động với anh? Cô chợt thấy toàn bộ giả vờ trước mặt mạc nhiên, quả thực không thể chịu một kích Câu nói đơn giản đã đánh cô đến thương tích đầy mình Anh... Ôn hình có chút lung túng mở miệng mặc nhiên khó hiểu nhìn cô Sao vậy? Đến bên miệng còn muốn hỏi Nhưng nói thế nào cũng không nên lời Ôn hình cũng muốn hỏi anh Anh có phải đã hiểu hết hay không? Có phải sẽ không giống như trước đây không? Có phải sẽ bỏ rơi cô không? Anh... Anh... Mạc nhiên không mở miệng chỉ yên lặng chờ cô Ôn hình vỗ trước vòng tay Làm như hạ quyết tâm Hai mắt sáng lên nhìn Mạc Nhiên Mở miệng nói rằng Anh... Điều anh nói là sự thật sao? Ừ Nếu như... Nếu như tôi nói không muốn để chúng ta Tự tôi nhớ lại Anh sẽ... Anh sẽ... Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang Mạc Nhiên ôm chặt cô Thanh âm khan khan đè nén tâm tình nào đó Anh đã nói anh sẽ cả đời cùng em Làm sao có thể nuốt lời Cô bé ngốc Lúc trước không cẩn thận đánh mất em khiến toàn bộ thế giới của anh như sụp đổ Lúc này đây làm sao lại có thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ để em một lần nữa biến mất trước mắt anh chứ Lâm xanh nghĩ mấy ngày nay bầu không khí trong công ty rất tốt Sau lại tỉ mỉ quan sát hắn phát hiện ra nguyên nhân bắt nguồn từ chính đại boss mạc nhiên Nhìn đại boss vẻ mặt hớn hở như gió xuân Lâm xanh khó hiểu nghĩ tới câu nói Hốt như nhất dạ xuân phong lai Thiên thụ vạn thụ Lê hoa khai Hắn nghĩ có cái gì đó không đúng Gãi cầm lầm bầm nói Đây là cây vạn tuế ra hoa sao Cảm giác như Nghĩ tới điều gì đó Lâm xanh mở to hai mắt nhìn Sau đó vẻ mặt khó tin Cộng thêm biểu tình phục sát đất Lâm xanh không hổ là phái hành động Có suy nghĩ sẽ dùng hành động thực tế Để chứng minh suy luận của mình có đúng hay không Vì vậy, lúc này ở trong phòng làm việc, Mạc nhiên đen mặt nhìn về mặt suy nghĩ viển vông của Lâm Tiên Sinh, đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái cùng mập mờ, nhìn hắn, chứng hơn 20 phút rồi. Mạc nhiên chờ hắn mở miệng, chờ đến mức da gà nổi khắp toàn thân rồi, rốt cuộc nhịn không được, cắt đứt suy nghĩ thầm trầm của hắn. Tôi nói, cậu có vấn đề gì thì nói, nhất định phải nhìn tôi chăm chầm như vậy sao? Làm ảnh suy suy nghĩ lung tung đó, Đôi mắt Lâm Xanh bay tới bay lui trên người Mạc Nhiên Sâu kiến nói Mùa xuân của cậu tới rồi Lần này mặt Mạc Nhiên đen thui Tiện tay nhặt lên một sắp tài liệu Vỗ trên gái Lâm Xanh Nói tiếng người Lâm Xanh xoa gái ủy khuất Tôi nói vậy không phải là tiếng người nói sao Bình thường hết mức rồi đó Mạc Nhiên chịu không nổi vẻ mặt trực khóc của Lâm Xanh Đã chán than thở Cậu lại thế nào nữa Có chuyện gì nói mau Lâm Xanh vừa nghe Hắc có hy vọng, trong nháy mắt hóa thân thành rán nhỏ, truy hỏi rất kỹ càng, nháy mắt cười bị ổi và hỏi: "Cậu đã cơ đồ được Ôn Mỹ Nhân rồi hả?" Mạc Nhiên dựa vào ghế, vẻ mặt bí hiểm. "Sao? Muốn biết sao?" Lâm Sành ra sức gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt xen lẫn một tia chiều tức, Mạc Nhiên chậm rãi nói: "Không nói cho cậu." Lâm Sành trố mắt, "Đắc ý cái gì, đồ trẻ con?" Mạc Nhiên không nhìn ánh mắt tò mò của Lâm Xanh trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Nhiều chuyện như vậy làm gì? Lẽ nào cậu muốn đổi nghề làm bà mối? Lâm Xanh không nói gì. Nhìn Mạc Nhiên như muốn, đang muốn đi ra ngoài, Lâm Xanh thấp tha thấp thỏm đứng dậy. Không phải là lại muốn bảo bê công việc để hắn làm thêm giờ chứ. Hắn như lấy tay áo của Mạc Nhiên, khẩn trương nói. Cậu lại muốn bảo bê công việc nữa hả? Mạc Nhiên đau đầu nhìn người nào đó tôi chỉ đi uống cà phê sẽ quay lại uống cà phê tại sao phải chạy ra ngoài chứ trong công ty cũng có mặc nhiên hiếp mắt nguy hiểm nhìn vẻ mặt vô tội của người nào đó người nào đó rất ngây thơ giả ngu tôi không nói sai tôi không tin cậu không nhìn ra tôi muốn đi ra ngoài thật ra là để gặp ôn hình mặc nhiên trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc